186. 186. trước đó bởi vì cự tuyệt bản kim ca làm hướng dẫn du lịch cho nên bản kim ca đưa một chương rất kỹ càng lệ giang du lịch địa đồ hai ngày này tấm bản đồ kia liền bày ở dân túc trong nội viện trên bàn đá đàm văn、Bân、vẫn ngồi tại bên cạnh bàn tay trái bưng la bàn tay phải cầm bút vừa nhìn bên cạnh tính sau đó đem kia hai đạo thi khí vị trí tại trên địa đồ tiến hành đánh dấu hai đầu t i ế n không ngừng di động ở giữa còn có giao nhau hẳn là triệu nghị cùng khối thứ nhất ngọc vỡ người nắm giữ rất có a n ý lẫn nhau tới gần muốn chế tạo càng nhiều hỗn loạn n h u n sinh lâm thư hữu cùng âm anh mỗi lần đi qua nơi này lúc đều sẽ túi đầu nhìn một cái giống như là đang nhìn thời gian thực d ự báo thời tiết so với lý truy viễn quét mắt một vòng liền có thể biết chính xác vị trí đàm văn bân nơi này muốn lộ ra giường già rất nhiều mỗi lần đo ra một cái đ i ể m vị cần nửa giờ thời gian nói cách khác hắn đo lường tính toán có nửa giờ lạc hậu tính nếu như muốn dùng cái này đến tranh đoạt ngập vỡ cơ bản cũng không có cái gì khả năng đàm văn bân cũng biết rõ đ i ề u này thậm chí hắn đo lường tính toán tại tính thực dụng bên trên còn không bằng để cho mình trên bờ vai hai hải tử đi cảm ứng thi khí vị trí nhưng nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi đàm văn bân coi như cầm cái này đến luyện、tập. trên vai hai con non chờ công đức tích lũy đủ liền bị đưa đi đầu thai hắn cũng phải sớm thích tương đối với bọn họ hai trợ giúp thời gian mặc dù này lại dẫn đến mình tại trong đoàn đội định vị xuất hiện lần nữa mê thất nhưng đây cũng không phải là hắn khóa lại hai hải t ử không đi đầu thai chuyển thế lý do đi sông trên đường trải qua quá nhiều máu mưa gió canh có người bởi vậy dần dần mê thất có người thì tiến một bước h i ể u được t h ủ vững nhuận sinh trong tay bưng một tô m ì sợi ngay tại ăn dưới chân đặt vào một cái trâu bên trong chứa tràn đầy mỹ sợi phía trên còn cắm hai cây chính đốt thô hương n h u n sinh lay hai đại miệm mỹ sợi liền đem đốt hương cầm lên, hành tây giòn giòn đ i v ớ chị n nói, sau khi tỉnh lại, nhanh mà khi lại sau bất quá những động tác này là chính lý truy viễn nhìn rất nhiều bản đạo gia dưỡng sinh chân kinh vì tự thân tình huống đo thân mà làm phát hiện a hữu đang len lén lẫn lúc lý truy viễn còn cố ý đi cho hắn làm động tác vốn nắn cùng vận khí điều chỉnh sau đó lý truy v i ê n phát hiện bộ này động tác đối lâm thư hữu thật đúng là hữu dụng phúc họa tương ý bất kỳ cái gì sự vật đều có tính hai mặt mỗi lần âm thần giáng lâm đối kê đồng thân thể đều là một loại nặng nề gánh vác tương đương với rút khô mương nước bên trong nước thế nhưng nguyên nhân chính là đây cung cấp tốt hơn địa điều chỉnh khai thác mương nước cơ hội chỉ cần điều hành thỏa đáng không có bị hủy đi c ă n cơ ngược lại là một loại gia tốc thân thể khai thác nhỏ đường tắt chỉ là trước kia âm thần đại nhân phủ xuống thời giờ cũng sẽ không cố kỵ n h ữ n à y cái này cũng dẫn đến c â đồng phổ biến so người đồng lứa trạng thái thân thể phải kém rất nhiều bình quân tuổi thọ cũng càng ngắn nỗ lực cũng lớn hơn Còn nữa, q lâm, lâm thư hữu sư phụ ổ biến l cùng ra ra lúc trước đến kim lăng biểu diễn vừa ra cực kỳ khoa t h ư ơ n g rất chức nạo mạn sau cung kính ngoại nhân nhìn sẽ cảm thấy một người kỳ thật hai người bọn hắn mới thật sự là ánh mắt lâu dài bởi vì không thể ra cửa âm anh không có cách nào đi trong giới tự nhiên tìm nguyên liệu chất lọc độc tố bổ sung hàng tồn nàng chỉ có thể cả ngày hoặc ngồi hoặc nằm dày vỏ c o n kia cổ trùng chơi ngược lại là cũng cho cái này cổ trùng khai phát ra không ít mới cách chơi tỉ như tại phát hiện cổ trùng trên lưng có một đạo nước da về sau âm anh liền dùng móng tay đem cái kia đạo nước da cho xé mở đau đến cổ trùng hô hoán lên run run y cơ hồ cân sốc nhưng xé mở về sau cổ trùng tương đương nhiều một đôi cánh thế mà có thể giống bỏ ruộn như vậy tự do bay lượn Mặc dù bay không đủ cao cũng không đủ xa nhưng đây cũng là một loại to lớn tiến bộ âm manh nghe theo nhuận sinh đề nghị một mực không cho nó đặt tên dạng này nuôi chết cũng sẽ không đau lòng vì đây đúng là một cái cách làm chính xác nếu là âm manh thật coi nó là sùng vật n u ô i liền sẽ không bỏ được như vậy đối với nó sau đó cánh của nó một mực không mở được liền sẽ đối với nó tự thân tiến hành mua dây c ộ a mình không còn sống lâu nữa nói trắng ra là giống cổ trùng vật như vậy vốn cũng không thích hợp hàm tình mạch mạch địa đi đối lãi n g ư ờ i đối với nó càng tốt ngược lại đối sinh trường phát dục là một loại bóp chết cùng h ã n hại lý truy viễn hai ngày này một mực tại tu dưỡng thân thể đồng thời đối dân túc trận pháp tiến hành may may và vá, vá đêm đó bên ngoài đàn sói từng cùng một chỗ nếm thử phá t r ậ n mặc dù có triệu nghị cái này nội gian tại đối diện giúp mình chia sẻ bộ phận áp lực nhưng lý truy viễn nhận trận pháp phản chấn tổn thương cũng thực không nhẹ vô danh núi lớn xuyên cố hưu phong thủy cách cục làm bộ lại không nhân lực khiên cưỡng kiến trúc thiết lập văn cục cái này đất bằng lên cao lầu lâm thời trận pháp tự nhiên càng cần hơn bảy trận người điều khi ể n cùng gắn bó các thân thể trạng thái điều chỉnh sau khi trở về lý truy viễn cũng rốt cục có đem khối kê đỏ mạnh xứ vỡ lấy ra chính thức tiến hành nghiên cứu cơ hội thiếu niên trước ti vẽ lên hai đạo chú văn làm bảo hiểm sau đó đem đỏ mảnh s ứ vỡ bên trên đồng tiền dịch chuyển khỏi đã mất đi chấn áp đỏ mảnh s ứ vỡ bắt đầu run dày trên người nó màu sắc đã trở thành ngạn đối với thực khao khát càng thêm bức thiết nghĩ đến trước kia từ nghệ cần sẽ đối với mỗi ngày không g á n đoạn tiến hành cung phụng nhưng từ nghệ cần chết đổi tân chủ nhân về sau chủ nhân mới này là thật không quá coi nó là chuyện lý truy viên chăm chú kiểm tra qua cùng tà thư khác biệt chính là khối này đỏ mảnh s ứ vỡ cũng không có bản thân ý thức nó hiện tại chỗ hiện ra chính là một loại bản năng cùng loại với đói buộc ăn vây lại ngủ thiếu niên bắt đầu điều chỉnh hô hấp của mình tần suất làm tốt để nhập mình huyết nhục chuẩn bị tư nghệ cần hẳn là có tính nhắm vào sử dụng cái này đỏ mảnh s ứ vỡ bí tịch hoặc là nhà nàng công pháp cùng cái này đỏ mảnh s ứ vỡ có tương đối cao v ừ a phối bất quá lý truy viễn không có ở t ừ nghệ cần trên thi thể lấy ra những vật này cái này cũng bình thường ai lúc ra cửa sẽ mang theo t r o người n g mình luyện qua công pháp thật như vậy làm liền cùng phảng phất biết mình đi ra ngoài liền phải chết cố ý mang lên thuận tiện sau khi chết bị người sờ vớt đi giống như bởi vậy lý truy viễn chỉ có thể khai thác đơn giản nhất thô bạo phương thức đến từ sáng tạo lòng bàn tay phải mở ra phóng tới đỏ m ả n h sứ vỡ bên trên m ả n h sứ vỡ lập tức tiếp hướng lòng bàn tay tùy theo mà đến là một cỗ kịch liệt đau nhức nó ngay tại hướng mình trong thịt chui cảm giác đau đớn không có để lý truy viễn thần sắc có bao nhiêu biến hóa thiếu niên chỉ là nhìn mình chằm chằm lòng bàn tay vết thương trở trở về lúc lưu s ẹ o phải cùng a l i h ả o h ả o giải thích một chút đây cũng không phải là mình tự mình hại mình lúc làm ra vết tích chờ m ả n h sứ vỡ hoàn toàn không có vào lòng bàn tay về sau một cỗ ngang ngược cảm xúc bắt đầu hướng về mình phát động xung kích nương theo lấy cái này tấn công một đòn đồng thời xuất hiện còn có mạnh sứ vỡ chủ động muốn hướng mình thân thể trụ cột chui vào đi hai chương một trăm tám mươi sáu hai cũng không biết được mục tiêu của nó là lòng của mình b ậ n vẫn là đầu nhưng bởi vì lý truy viễn sớm thiết trí ngăn cản nó ngay cả mình cổ tay đều không thể xâm phá về phần kia ngang ngược cảm xúc xung kích lý truy viễn không chỉ có không có điên cuồng ngược lại có loại khô cạn trong sa mạc đ ỗ n g nhiên rơi ra mưa nhỏ mặc dù tổn x ú c không ở trình độ nhưng ít ra lập tức có chút ít hưởng thụ k h ô n g chế tốt chủ cũng là nó bản năng bất quá lý truy viễn cũng không bài xích loại này trực tiếp không giống quyển kia tả thư xấu tính xấu tính mảnh xứ vỡ dày vò mệt mỏi nó bắt đầu chuẩy hấp thu lý truy viễn thể nội huyết khí lý truy viên ánh mắt hơi chầm xuống ngươi dày v ò tốt tiếp xuống liền lên ta thiếu niên bắt đầu ở mình lòng bàn tay vẽ lên phong ấn chờ cuối cùng một chỉ rơi xuống về sau mảnh s ứ vỡ trở nên an t ĩ n h lại nó hiện tại mặc dù còn tại thiếu niên thể nội lại không cách nào chủ động hấp thu huyết khí lý truy viên nhắm mắt lại bắt đầu đ ế m thử đem một bộ phận huyết khí đột phá phong ấn vào bên trong chuyển vận đột nhiên ở giữa mảnh s ứ vỡ lại lần nữa sinh động lý truy viễn mở ra đi âm hẳn tại mình nơi lòng bàn tay nhìn thấy một đạo màu đỏ vầng sáng mảnh xứ vỡ là nát cái này vầng sáng cũng có một loại pha tạp cảm giác lý truy viễn dùng một cái tay khác, chụp vào cái kết h chụp chốc đánh h á cái lát, c cỗ cùng vào này đoàn Trong trời tới, i ứng. quay đỏ đất một t u chuyển xuống, niên cảm giác mình đang không ngừng xoay chuyển địa bay xuống, hình giác cảm địa xoay bay ư ợ n g lấp lẽ thúc ầ n n suất rất a n h h Lập tức, kết t Lý truy viễn kết thúc viễn đi âm trạng thái dùng tay trái chống đỡ chắn mình hắn hiện tại rất chóng đầu vừa nôn muốn nói giống như là một cái trọng độ xe xe người bệnh vừa mới kinh lịch một lần ô tô đừng dài hắn biết cái này kỳ thật rất nguy hiểm bởi vì người bình thường kinh lịch vừa rồi cái chủng loại kia thị giác ý thức sẽ lập tức lâm vào ngất thiếu niên không chỉ có xe không ngược lại đang điều chỉnh tốt về sau đem lúc trước trong đầu không ngừng xoay chuyển hình tượng một lần nữa điều lấy ra tiến hành chắp vá rất nhanh hình tượng hiện ra để cho tiện đ ọ c đến lý truy viên bắt đầu một lần nữa quy hoạch bổ sung thị giác điểm mù đem mình thoát ly thứ nhất thị giác mới hình tượng lại lần nữa xuất hiện hình tượng bên trong mình là một khối bong ra từng màng mảnh s ứ vỡ phiến rơi xuống phiêu chuyển vào nước không không phải nước từ rơi vào sau chất lỏng đậm đặc vầy ra hình tượng đến xem đây cũng là máu đây là một đầu huyết hà huyết hà bên trên có một tòa nhô ra tế đàn phía trên quỷ sắt một cái để trần thân thể nữ nhân mái tóc dài của nàng bao trùm tại trên người đem một tòa bình hoa nâng qua đỉnh đầu bốn phía chỗ cao đứng đây lít nha lít n h ữ n g người mặt mũi của bọn hắn nhìn không rõ ràng nhưng bọn hắn ánh mắt lại như là thực chất đây là một loại tập thể tâm hận mà khối này mảnh xứ vỡ phiến chính là lúc này từ trong tay nữ nhân bình hoa bên trên tháo rời ra cái này tựa hồ là nàng cố ý bởi vì tại khối này mảnh xứ vỡ vào nước trong nháy mắt nữ nhân ánh mắt giống như hướng nơi này lửa một cái trước mắt thanh lanh trong ánh mắt không có bất kỳ cái gì cảm xúc chính rõ ràng đã là nào đó trận hình phạt bên trong t ế phẩm nhưng nàng lại giống như là tại làm lấy sau cùng phóng sinh mảnh s ứ vỡ không có bản thân ý thức nhưng đây là một đoạn ghi khắc ở trong cơ thể nó một đoạn ký ức lý truy viễn bưng lên chén trà trên bàn u ố n g mấy miệng từ tiểu thụ lý lan công việc tính chất ảnh hưởng hắn đối cổ văn vật có khá rộng hiện hiểu rõ nhưng lúc trước trong tấm hình thật không có bất kỳ cái gì tin tức hữu dụng nữ nhân là để t r ầ n thân thể t r u n g quanh phía trên đám người nhìn không rõ ràng liền ngay cả kia bình hoa cũng là hoàn toàn mơ hồ đỏ cũng không có biện pháp biết được niên đại trở tương quan tin tức tà vật bị người kiên kỳ cùng phỉ nổ kia sáng tạo tà vật người tự nhiên cũng không tốt đến, đến nơi đâu lý truy viễn tin tưởng chế tác tà thư người khẳng định không phải vật gì t hoặc là nói viết xuống tả thư khả năng ngay tại tả thư bên trong vậy cái này khối m ả n h s ứ vỡ kỳ diệu tính nhìn như thoát thai từ t ò a kia bình hoa kỳ thật hẳn là đến từ cái kia sắp thụ hình má chết nữ nhân lý truy viễn lắc đầu tạm thời không cách nào kiểm chứng không đầu tự đồ vật không đáng hao phí nỗi lòng mình trọng điểm có lẽ còn là đặt ở khối này m ả n h s ứ vỡ tính thực dụng bên trên nếu thử đem trong lòng bàn tay m ả n h s ứ vỡ coi như thân thể của mình một bộ phận tiếp tục lột ra phong ấn một góc đem mình huyết khí quán tâu đi vào ông một thanh gốm xứ truy thủ chậm rãi từ lý truy viễn lòng bàn tay hiện, hiện. nhưng mới chỉ hiện lên không đến một nửa lý truy viễn liền bắt đầu cảm thấy tâm h o à n g khí đoạn đây là mất máu quá nhiều dấu hiệu lý truy viễn vội vàng đình chỉ trong chốc lát nơi lòng bàn tay một nửa truy thủ c ố hóa sau đó hóa thành giống như khô giáo bùn đất bụi phiêu tán mà đi cái này không nên a tư nghệ cần lúc chiến đấu kia gốm sứ hào hào địa ra bên ngoài ra đã có thể bóp ra gốm sứ bấp bê còn có thể thi triển đi ra tiến hành phòng ngự làm sao đến mình nơi này cứ như vậy nho nhỏ một nửa truy thủ cũng nhanh không chịu nổi lý truy viễn đem tay phải bày đặt ở trước mặt mình cẩn thận chăm chú nhìn đồng thời trong đầu không ngừng hiện ra từ nghệ c ầ n sử dụng loại năng lực này lúc hình tượng rất nhanh hắn cũng có chút đầu mối một là cùng mình khác biệt từ nghệ c ầ n đối cung phụng cùng sử dụng là mang theo để phòng cùng áp chế bởi vì từ nghệ c ầ n không giống mình như vậy có bệnh có thể toàn bộ tiếp nhận mảnh s ứ vỡ mang đến năng lượng cũng bởi vậy mình có thể càng toàn phương vị địa kích phát ra mảnh s ứ vỡ năng lực thôi hóa ra s ứ vật dùng tài liệu càng thêm vững chắc nhưng vấn đề là cái này liệu làm á u của mình đánh nhau đến giảng cứu cá tính so sánh giá cả dù là đi đổi tổn thương cũng là như thế cũng không thể vì đâm người mình làm ra thanh truy thủ kết quả còn chưa kịp đâm người đâu mình trước m ắ t máu quá nhiều thẻ bất tỉnh còn nữa mình vừa mới nghĩ tượng ra truy thủ tạo hình lúc quá mức tinh tế đây là hắn bản năng tâm hắn nghĩ nhiều trí nhớ tốt nhưng không thể dùng ở phương diện này lý truy v i ê n lắc lắc tay phải dự định thử một lần nữa nội tâm lặp đi lặp lại căn dặn mình qua loa cho xong a n bất a n xén nguyên vật liệu sau một khắc một cái dài mảnh từ nơi lòng bàn tay ngưng hóa mà ra bề ngoài bóng loáng như là g ố g xứ nhưng thực tế nội bộ chậm rỗng chỉ có tầng này sang bóng chờ thiếu niên vung tay lên nó liền lập tức khô cạn tiêu tán lần này tiêu hao so với lần trước ít hơn nhiều xem chừng cũng liền xoa một chút máu mũi lượm nhưng loại này chất lượng là như thế nào làm được ngăn đ ị n h lý truy v i ê n đứng người lên lòng bàn tay lần nữa vung lên hiện ra gốm xứ màu sắc dài mảnh xuất hiện lần nữa lần này kéo dài tới đến cẳng dài thậm chí tại trước mặt thiếu niên tạo thành từng đạo lượm như là một đạo nhẹ nhàng nhảy múa d à i lùa màu sau đó lý truy v i ê n cầm lấy trên giường gối đầu hướng cấp trên đ ặ t tới rầm rầm toàn bộ rực rỡ vỡ vụn tiêu tán ở không trung thứ này thậm chí gánh không được đến từ gối đầu một cách trí mạng không đúng không phải như vậy là mình vương hướng tính bên trên có sai lầm lý truy viễn tại bên giường ngồi xuống lần nữa nhớ lại từ nghệ cẩn phương thức chiến đấu suy tư một hồi về sau hắn mở ra tủ đầu giường bên trong còn đặt vào một khối đảo từ vòng tay từ nghệ cẩn từng điều khiển người g i ả khôi lỗi đến chính mình trong phòng cùng mình trò chuyện chờ trò chuyện kết thúc về sau khôi lỗi tự hành tăng hân giã còn bị mình cố ý dùng chân dấm nát phát ra thanh â m rất lớn lại khối này gốm xứ vòng tay còn giữ lại cho tới bây giờ cũng không tiêu tán lại liên tưởng lên từ nghệ cẩn mới vừa vào ở nhà này dân tốt lúc chỗ sách t i ê nặng nghề vô cùng dương hành lý lý truy viễn hiểu rõ a quả nhiên trên đời này chỗ nào khả năng cất ở đây quỷ quyệt thần kỳ thuất pháp hơn nữa còn là lấy tự thân khí huyết vì nguyên liệu làm sao có thể trải qua được như vậy tạo tư nghệ cần chế tắc những khôi lỗi kia người giả gốm xứ b ú p bê vốn là nàng tự mang nàng trong dương hành lý c h ỗ t h ả hẳn là nàng sớm chuẩn bị tốt nguyên vật liệu cái k i a tiến đến cùng mình giao lưu khôi lỗi người giả nội bộ là trong không bên trong vốn nên nên bố trí trận pháp mới đúng chương một trăm tám mươi sáu ba chương một trăm tám mươi sáu ba cho nên khôi lỗi là cần chân chính đặc chế gốm xứ nguyên vật liệu tư nghệ cần chỉ là dùng mảnh xứ vỡ lực lượng đôi tiến hành chi tiết điều khiển cái này cũng liền giải thích vì cái gì từ nghệ c ầ n gốm sứ bút bê sử dụng thường có lấy khoảng cách hạn chế đêm đó lúc giao thủ cũng là người nàng đi ruộng đồng bên trên lại đem gốm sứ bút bê chuyển xuống đi lòng đất bại trợn theo lý thuyết nàng vốn có thể người tại dân túc bên trong lúc liền vụ trộm điều động mình khôi lôi đi làm những sự tình này về phần đánh nhau lúc đánh tới gốm sứ đúng là nàng lấy tự thân khí huyết làm đại giá chỗ kích phát ra tới cùng mình lúc trước làm ra cơ hồ giống nhau như lúc khác nhau ở chỗ lý truy viễn thuận thế hơi vung tay một đầu hiện ra gốm sứ quang trạch giải lụa màu bay ra thiếu niên ánh mắt ngưng tụ trong nháy mắt này hắn lập tức đem mình trận pháp nhận biết bố trí ở trong đó ông nguyên bản bánh quế giải lúa màu lập tức ngưng tụ trong khoảng thời gian ngắn trở nên vô cùng cứng rắn nhưng đây không phải bản thân chất liệu mà là trận pháp hiệu quả lúc trước từ nghệ c ẩ n thậm chí dùng nó bố trí bảy tầng p h o n g ngự đến ngăn cản qua nhuận sinh sung kích thiếu niên cầm lấy tay quay cầm lấy trên bàn một bình nước ngọt đem nó mở ra sau đó cắm vào ống hút đưa vào trong miệng bắt đầu uống đồ uống đồ uống là bản kim ca quầy hàng nơi đo cầm đà văn bân đem tiền ký sổ thả trong ngăn kéo bàn kim ca mang theo cha mẹ đi bệnh viện thăm hỏi chuẩn cha vợt Ai? uống xong nửa bình về sau thiếu niên thở dài một hơi thân thân bí bí đồ vật quả nhiên ở trong mơ nhìn hoa lúc mới phát giác được thú vị chờ thật đem nó lột được sạch sẽ về sau ngược lại không có ý tứ lấy máu tươi làm vật trung gian ngưng tụ ra trận pháp hiệu quả hắn cũng không phải sẽ không ban đầu ở lao biến b a đáy hồ đối mặt t a m tuổi mình lúc công kích hắn chính là lấy máu tươi hóa trận tiến hành phòng ngự cái này mảnh xứ vỡ phiến tác dụng cùng loại với chất xúc tác nó không tham dự phản ứng chỉ là đề cao phản ứng tốc độ quả thật có đó quả thật có thể đề cao mình sử dụng mình máu tươi thi pháp bảy trận có tác dụng trong thời gian hạn định xuất nhưng chỉ cần điều kiện cho phép hắn mới sẽ không đối với mình ác như vậy không chuyện làm liền nghiền ép mình máu tươi về phần gốm sứ khôi lỗi quả thật có chút dùng nhưng đến một lần mình đến về nhà về sau xây lại cái hầm lò nghiên cứu làm sao nung loại này đặc thù gốm sứ đốt sau khi ra ngoài còn phải sớm điêu khắc trận pháp đường vân thứ hai về sau mỗi lần đi ra ngoài đều phải có một đồng bạn đến giúp mình khiêng một đại sự lý dương đặc chế gốm sứ chết chìm chết t r ầ m đi đến chỗ nào khiêng đến chỗ nào gốm sứ khôi lỗi tác dụng là cung cấp với để cho mình nhiều một cái phân thân nhân thủ nhưng vấn đề là mình là có đồng bạn a nào sự tình là khôi lỗi có thể làm mà mình đồng bạn không làm được tư nghệ cần dựa vào mảnh s ứ vỡ phiến đ ặ t đến nhanh chóng bảy trận thi pháp hiệu quả miễn cưỡng với tới trình độ của mình lại dựa vào gốm s ứ k h ô i lỗi dư giả nàng nhân thủ nhưng nàng là độc hành hiệp mình là có một đ o à n đội tư nghệ cần mạnh mạnh tại nàng cá nhân n g ạ n h thực lực mảnh s ứ vỡ phiến cho nàng mang đến rõ ràng t h n g phúc nhưng cũng không phải là nguyên nhân chính tóm lại cái này mảnh s ứ vỡ phiến s á c thực thần kỳ lai lịch cũng thần bí nhưng nó trước mắt đối với mình tác dụng có chút gần gà thiếu niên có chút kẻ nhạt vô vị cũng chính là tư nghệ cần chết rồi hóa tại bên ngoài trong ruộng nếu là nàng có thể tận mắt nhìn thấy thiếu niên chỉ bằng cái này đơn giản nếm thử liền phục hồi như cũ ra nàng áp đáy hòm t u y ệ t kỹ tất nhiên sẽ cả kinh trận mắt hốc mồm lý truy viễn đem tay trái ngón tay chống đỡ bên phải tay chỗ cổ tay chuẩn bị đem k i ê u mảnh xứ vỡ phiến bước ra giữ lại nó tại bàn tay của mình bên trong giống như ngoại trừ cách cứ người không có gì quá lớn hiệu quả nhưng thiếu niên động tác rất nhanh liền lại dừng lại mình lúc trước chỉ là phục hồi như cũ từ nghệ cần lý giải cùng thao tác như vậy mình liệu có thể trên cơ sở này tiến hành mới khai phát đâu lý truy viễn ra khỏi phòng cửa đà văn bân còn ngồi ở chỗ đó tính lấy tọa độ tiểu vi Ta cái đà y n g ư văn bân chế đối triệu nghị cảm nhận vẫn là rất không tệ có tử luận việc làm không luận tâm nha vân bân ca ngươi phối hợp ta một chút được đ g văn bân đứng người lên đứng xa một chút ta đứng đầu này ngươi đứng đầu kia đi dân túc viện tử rất rộng rãi hai người các trạm một đầu đang dùng cơm nhuận sinh đem trậu rửa mặt chuyển đến nơi hẻo lánh cùng ngay tại chơi côn trùng âm anh ngồi vào cùng một chỗ b â n b â n ca ngươi đem kia hai cái kêu đi ra muốn đắc đàm văn bân vô vô mình b ả vai trong hiện thực nhìn không thấy nhưng nếu là đi âm có thể nhìn thấy hai bút bê đang ngồi ở đàm văn bân trên bờ vai cơ chân hai hải tử rất là sung sướng lý truy viễn bàn tay bất ấn mượn mảnh s ứ vỡ phiến lực lượng từng đạo nhàn nhạt huyết vụ ở trước mặt mình thành hình phong đô mười hai phương pháp chỉ vạn quỷ tế âm thuật pháp kích phát mà ra đàm văn bân trên vai hai bút bê lúc này mắt lộ ra hoảng sợ lập tức hai mắt mũi miệng chỗ toàn bộ trở nên tối tăm mờ mịt đã mất đi đối với ngoại giới tất cả cảm giác mẹ con đồng lòng đàm văn bân có thể cảm giác được hai hải tử nội tâm khủng hoảng bất quá hắn rõ ràng tiểu viễn ca chỉ là làm thí nghiệm sẽ không tổn thương bọn hắn sự thật cũng đúng là như thế chủ yếu hiện tại không tiện đi ra ngoài không có cách nào đi bắt cô hồn giá quỷ chỉ có đàm văn bân nơi này có hai con lý truy viên triệt hồi thuật pháp hai hải tử khôi phục lại lẫn nhau quay đầu hướng phía đàm văn bân ô m đàm văn bân cổ hòa hòa khóc lớn lên bọn hắn vốn là đối cái kia đại ca ca có cực lớn e ngại lần này càng sợ hơn đàm văn bân dợ khóc dở cười đối bọn hắn tiến hành an ủi lý truy viên yên lặng gật đầu quả nhiên mạch suy ngh dựa vào mảnh s ứ vỡ phiến mình thi pháp pha vi được đề thăng một mảng lớn trên sân thượng lâm thư h i ế u cũng tò mò địa ghé vào lan căn chỗ nhìn xuống phía dưới trên người hắn tổn thương còn chưa tốt nhưng thụ đồng cũng có thể lặng lẽ mở ra một điểm cho nên nhìn thấy lúc trước quá trình lấy trước kia chút cô hồn giã quỷ là không thể chạy đến tiểu viễn ca trước mắt lắc lư hiện tại không đủ xa đều không được lý truy viễn ngầm đầu nhìn về phía lâm thư h i ế u lâm thư h i ế u giơ tay lên tiểu viễn ca lý truy viễn lấy ra hai tấm thanh tâm phụ đặt lòng bàn tay phải nhàn nhạt huyết vụ đem lá bửa b á khỏa thiếu niên tay trái đầu ngón tay lối lá bửa quắp đi ông hai tấm lá bửa trước sau kích phát bay về phía nóc nhà ba ba một chương t i ế p bên trong lâm thư hữu cái chán một cái k h á c gián t i ế p bên trong lâm thư hữu ngực lâm thư hữu con tốt là thanh tâm phủ nếu là phá sát phủ y theo lúc trước hắn vụ trộm mở thụ đồng xem trò vui trạng thái sợ là lại muốn thân thể n ổ lên lý truy v i ệ n trong ba lô đặt vào người đứng đầu nọ về sau không cần lại mang theo nó thiếu niên thường xuyên trông thấy ali vẽ bửa ali có đôi khi để cho tiện thu thập chỉnh lý vẽ xong một trường phủ về sau tay trái vung lên tấm bửa kia liền tự mình bay lên g i á n tại trên vách tường chờ đều vẽ xong về sau lại từng trương về chỉ, những n à y phù liền lại trở xuống tại chỗ xếp đến m ộ ư ơ i phần tinh tế lý truy v i ê n đối phụ triện một đạo tiên tiên có thiếu hiện tại ngược lại là lấy loại này mưu lợi phương thức đặt thành đồng dạng hiệu quả lâm thư hữu đem trên người lá bùa kéo xuống đến hán hhh t t t cười về sau mình lên kê về sau cũng không cần nửa đường tạm dừng lui ra ngoài cho mình cắm châm có thể tiếp tục chiến đấu thời khắc mấu chốt để tiểu viễn ca cho mình trích lý truy viễn cầm đầu phía trên làm ì n h trận pháp phạm vi bao trùm tay phải hắn giơ lên bắt đầu vung vẩy trong lòng bàn tay viết vụ phiêu đãng Thí tượng tùy theo xuất thủy trường hiện biến hóa, hắn đối phong thủy cách biến dẫn đạo cùng đạo đối cục không ố n tăng lên rất nhiều. g bởi vậy rất h Trước Trước 186.4. 186.4. k phải lý giải phước diện mà là đơn thuần thuật phước diện lại đem tay phải mở ra huyết vụ từ trong lòng bàn tay ngưng tụ ra một mặt cực kỳ đơn sơ gốm sứ mặt t r ậ n kỳ tâm tùy ý c h u y ể n trận pháp bị điều động phải biết chân chính t r ậ n kỳ còn tại hắn trong túi cũng không lấy ra nhưng lại đã làm ra đồng dạng hiệu quả mặc dù nó tồn tục thời gian rất ngắn nhưng mình đối với trợn pháp điều tiết khống chế vốn là trong chốc lát chỉ lệ a đúng là đồ tốt đối từ nghệ cẩn có thể tiến hành t ă n g phúc đối với mình cũng tương tự có thể nếu là bỏ qua một bên thân thủ công phu phương diện đối với mình t ă n g phúc rõ ràng lớn hơn nhìn như vậy đến ngược lại là có thể cho phép nó tiếp tục lưu lại bàn tay của mình bên trong chỉ là sau này mình phải chú ý ăn nhiều một chút bổ khí dưỡng huyết đ ồ ăn lý truy viễn trở về phòng đi đ ố i tay phải vết thương tiến hành băng bó đàm văn vân chấn an được hai h à i tử về sau đi trở về cạnh bàn đá ngồi xuống âm m anh ba một tiếng đem cổ trùng bắn bay ra ngoài sau đó dựng thẳng lên một ngón tay con kia cổ trùng lại nhanh chóng bay trở về v ư ơ n g vàng rơi vào đầu ngón tay cái này côn trùng làm sao nuôi không lớn à đàm văn bân cười nói ra thế nào ngươi trở mong có thể nuôi bà lớn âm anh có chút bất đắc dĩ nói quá nhỏ cắn người độc tính cũng không đủ người bình thường có thể một ngụm cắn chết nhưng đối với không phải người bình thường cái chủng loại kia tồn tại liền không có quá lớn uy hiếp nhuận sinh đến ăn âm anh ta dùng thi cổ phái lưu lại khẩu phần lương thực cho ăn nhuận sinh đến ăn đồng loại t ô i mới nói những lời này lúc nhuận sinh lại cắn một cái hương sau đó từng ngụm từng ngụm địa thuận đi vào mỹ sợi âm anh này chỗ nào dễ tìm cổ trùng bên trong cũng là chia rất nhiều phẩm loại ngược lại là có thể nghiên cứu một chút làm sao sinh tử ngay vậy nhuận sinh đột nhiên cảm giác được trong chén mỹ sợi có chút không thơm đàm văn bần tay cũng run một cái đem la bản số liệu cho làm nghéo ta nói manh manh à đàm văn bần xoay người rất chân thành nhắc nhở đạo n g ư ơ i muốn nghiên cứu cái này trở về phía sau thôn cho n g ư ơ i đơn độc tìm một nơi yên tĩnh cũng đừng tốt sau chỉ có một người mù nghiên cứu ăn cơm ăn ra một con ruồi coi như bổ sung dột tên nhưng nếu là ăn ra một con cổ trùng vậy liền không có bữa tiếp theo cơm âm manh cười cười đây là đương nhiên, ta lại không n ố c đúng bản kim ca làm sao vẫn chưa trở lại đàm văn bân mới bay điện thoại tuyến đêm đó sau liền bắn mất chúng ta bây giờ lại không tiện đi ra ngoài bất quá ta cảm thấy đến hắn nên trở về tới thời điểm hắn hẳn là liền sẽ trở về vào đêm dân thúc bên trong bởi vì liền lý truy viễn cái này một nhóm người cho nên vô cùng yên tĩnh mặc dù có trận pháp bảo hộ nhưng mỗi đêm vẫn như cũ có người gắt đêm hiện tại gắt đêm là lâm thư hữu trên thực tế là có người sẽ mang sách đi ra ngoài lâm thư hữu liền mang theo bất quá hắn mang không phải công pháp sách mà là sách giáo khoa tuy nói có tiết lượng lượng có thể càng không ngừng mở chứng minh bọn hắn không cần lo lắng khảo thí loại vấn đề này nhưng về sau vẫn là được công trường hoặc là bên trên hội nghị cũng không thể cấp trên để ngươi phân tích cái bản vẽ tính số lượng theo mình đến một câu đừng nóng n ộ i ta cho ngươi biểu diễn cái lên kê chủ yếu những vật này tiểu viễn ca sớm học xong bân ca trước đó trong trường học ban ngày đi ngủ trong đêm vụ n trộm đọc sách cố gắng cái này làm cho lâm thư hữu rất có áp lực Ừm. đột nhiên lâm thư hữu đã nhận ra không thích hợp mắt của hắn ra chóc bắt đầu nhảy lên lập tức thủ đồng mở ra hắn đi đến sân thượng một bên hướng về kia muộn cùng từ nghệ cần chiến đấu đồng rộn nhìn lại nơi đó có đặc thù đọc tĩnh chẳng lẽ là thì biến không không nên kia năm bộ thi thể đều bị bân ca hóa thành nước đâu có thể nào thì biến thu đồng ngưng tụ lâm thư hữu trông thấy nguyên bản t r ô n sắt trên mặt đất phương xuất hiện mấy đạo hư hảo bóng người đây là vật gì lâm thư hữu ngay tại hiếu kỳ lúc phát giác được sau lưng động tĩnh nhìn lại là tiểu viễn ca đi tới nhưng lúc này tiểu viễn ca thân thể hơi mờ rõ ràng ở vào đi âm trạng thái cũng hẳn là cảm nhận được cố khí tức kia cố ý đi lên xem xét tiểu viễn ca kia là ta không biết lý truy viễn cũng đang nhìn hướng nơi đó mấy đạo hư ả o bóng người không giống như là quỷ mị nhưng lại tuyệt không phải người sống nếu như là thường ngày hắn không ngại hiện tại liền chạy đi thăm dò nhìn một chút nhưng bây giờ tại đồng bạn thương thế tĩnh dưỡng tốt trước đó hắn sẽ không rời đi nơi này đây là nhìn cái gì đâu đàm văn bân cũng nổi lên cũng là đi âm trong tay hắn nắm hai b ú p bê sơ cấp đi âm chính là trông thấy trong hiện thực không cách nào nhìn thấy hình tượng cao cấp đến đâu một điểm liền có thể ly thể nhưng nói như vậy ly thể thời gian không thể quá dài khoảng cách cũng không thể quá xa rất nhiều trí q u á i trong tiểu thuyết linh hồn xuất hiếu kỳ thật chính là đi âm một loại khác miêu tả hiện ra đàm văn bân bản nhân còn tại dưới lầu nằm trên giường cũng c hai í n h là d ự vào h a hải tử mới có trông h thượng tụ lại. Đương nhiên, cũng chỉ hắn dám như thế tín nhiệm, dù sao hắn hiện tại loại tình huống này, kỳ thật chính nhân ể đi đến đương lại tại loại sân cũng tín này, sao tụ t là lao dám dù kỳ thấy lý truy viễn về sau bắt đầu run lẩy bẩy liên đới lấy đàm văn bần cũng run lên dưới lầu nằm trên giường đàm văn bân thân thể bắt đầu run r ẩ y miệng s ù i bậm mép chớ run chớ run ta nhanh tan thành từng mảnh đàm văn bân chỉ có thể lên tiếng trấn an họ rô họ rô họ rô đầu bậc thang chuyển đến tiếng bước chân ẩm ẩp đây là â manh đi lên toàn bộ trong đoàn đội cũng chỉ có nhuận sinh còn không thể đi âm hắn hiện tại còn nằm ở trên giường ngủ say ngay khò khò bất quá đêm đó từ nghệ cần giết lầu hai bốn người kết lúc nhuận sinh cũng bị đánh thức nhưng không phải là bởi vì hắn đã nhận ra một loại nào đó dự cảnh mà là thi khí ngắn ngủi lúc bộc phát hắn ngửi được làm cho người mê say hương khí tiểu v i ệ n trong tay khối kia ngọc vỡ lúc bộc phát trên sân thượng s ắ c mặt trắng b ệ t hắn h không chỉ một lần địa nuốt nước bọn m ù i vị kia thơm nước thơm nước âm manh thật vất vả một chân vừa đạp vào sân thượng sau đó nàng liền không chịu nổi thân ảnh nhanh chóng rút lui trở về đây là đến cực hạn không có cách nào chống đỡ thêm đi âm tr t ầ n g dưới cùng gian phòng trên giường ấ m anh tử trên giường mở mắt ra ngồi dậy đầu tiên là liên tục nôn khăn sau đó hai tay che lấy nóng lên mặt có loại cố gắng chen lên đi chỉ vì ném cái làm trò cười cho thiên hạ cảm giác bất quá trên sân thượng người cũng không quá mức chú ý tại cái này một chi tiết bởi vì mọi người nhìn thấy kia mấy đạo hư ảnh chỗ chỗ đ ỗ n g nhiên nổi lên giống như là có đồ vật gì phi tốc buôn tập quá khứ hung hăng tới một quyền lâm thư h i ế u quyền cương thật nặng quyền cương chỉ là kia mấy đạo hư ảnh chỉ là vật mẹo nhưng lại chưa tán loạn dường như đã làm xong mình muốn làm sự tình bọn chúng q a y người rời đi đi rất xa về sau mới dần dần biến mất lý truy viễn càng ở thêm hơn ý là lúc trước xuất thủ người hắn đã sớm biết đêm hôm đó về sau dân t ú c bên ngoài còn ẩ n giấu người vừa rồi xem như ngồi vững đàm văn b â n tò mò hỏi kia là đang làm cái gì lý truy viễn khả năng cùng khai t i ệ p có quan hệ đàm văn b â n ừng đi âm trạng thái g i ớ i đàm văn b â n cảm thấy mình đại não suy nghĩ đến hơi chậm một chút chậm thoáng dùng nhiều não cũng cảm giác đau đầu có cố tử xé rách cảm giác lý truy viễn ba khối ngọc vỡ giống như là thư mời nhưng ta hoài nghi bởi vậy đưa tới g i t chóc không chỉ là vì tranh đoạt cái này vừa vào sân khoán nó rất có thể chính là bàn tiệc chuẩn bị phải chết đầy đủ người mới có thể mợ tịch kiếm ấy đạo đánh không nát hư ảnh lúc trước chỗ đứng chính là từ nghệ cần chờ năm người chết đi bị t r ô n địa phương cả tộc phi thăng thành t i ê n lý truy viên không tin cái này hắn tin tưởng t u y ệ t không có khả năng này thành công nhưng tựa như bạch ra c h ấ n như thế coi như làm lấy phi thăng ngậm đẹp nhưng vẫn như c ũ không thay đổi là nam thông địa giới lớn nhất không ổn định một vòng sự thật có lẽ nơi này cũng cất giấu một đám tên niên làm lấy chú định không có khả năng thành công động đẹp nhưng cũng có thể gây nên thiên đạo chú ý thậm chí không tiếc vì nào khai tiệc lấy nước sông chi lực tiến hành thôi động đây mới thực là trên ý nghĩa trợ giúp loại sự tình này thiên đạo thật đúng là làm được cho nên mãi mãi cũng không muốn y đ ổ cùng thiên đạo giảng tình cảm t ố t trở về ngủ đi sáng sớm hôm sau lý truy viễn sớm tỉnh có hai cái người xa lạ chỉ là hướng cổng vừa đứng trận pháp liền tự giác lên phản ứng bởi vậy để thiếu niên có cảm ứng lý truy viễn hoài nghi hẳn là mấy ngày nay một mực tiềm ẩn tại phụ cận nhóm người kia t r ư ớ thông chi đồng bạn để bọn hắn bảo trì một chút cảnh giác bất quá lý truy viễn cũng không để bọn hắn bồi mình cùng đi cổng hắn không muốn để cho ngoại nhân trông thấy mình đoàn đội hiện nay hư thực dù sao không phải ai cũng giống như triệu nghị như thế có m á n h liệt như vậy bệnh đang nghi chưa chừng ngày hôm nay tới cửa chính là cái nào đó lăng đầu thanh lý truy viễn đi đến phòng trước cổng không đi ra địa khe l ạ c h đường tuyến kia cổng hai người một cái người cao g ầ y có một thiếu nữ thiếu nữ niên kỷ nhìn cùng mình lớn khó được tại đi sông lúc có thể trông thấy mình người đồng lửa nhưng cũng có thể tương tự chỉ là tuổi tác thiếu nữ có loại khỏe mạnh kháo khỉnh cảm giác xem như gian mai bồi rất vừa ý mập mạp cháo gái chỉ là đương lý truy viễn để xem tướng chi pháp dò xét n ắ g lúc thứ nhất cảm giác không phải tướng mạo như thế nào mà là sợ hai thán phục nàng kia kinh khủng xương cốt cùng cơ bắc mật độ đây mà vẫn còn là người ư thiếu nữ dưới thân cóp nàng là một cái người cao gầy nam tử túi đầu nhưng cũng có thể trông thấy trên mặt phong mật d â u quai nón hắn mang theo màu đen thủ sáo chân mang giày vải nhưng hai tay ngón tay vào trong n g ó lượn g hai chân giày vải phía trước nô lên giống như là thuận tiện chấm đất thiếu nữ trông thấy lý truy viễn về sau phát ra tạ tiếng cười a、ah, ha ha ha ngươi niên kỷ thật nọ a đây là ngươi số tuổi thật sự a rất hiển nhiên thiếu nữ giống như lý truy viễn nhìn thấy cùng tuổi đi sông người cũng là rất kinh ngạc hiếu kỳ lý truy viễn mở miệng hỏi tiến đến u ố n g trà thiếu nữ lắc đầu ngươi trận pháp này bố trí được rất lợi hại mà lại ngươi không chỉ một người à, đi vào đánh nhau có chút treo đâu nói thiếu nữ vô vô dưới thân đầu người hỏi đúng không a nguyên bị kêu là a nguyên người cao g ầ y gật đầu lý truy viễn bằng hữu kia ở đây lại là ý gì thiếu nữ uy ngươi liền không hiếu kỳ ta gọi cái gì a ngươi biết tại đi sông lúc nhìn thấy một cái cùng tuổi tiểu đồng bọn có bao nhiêu kho a đi sông thiếu nữ ngôn từ quen thuộc bộc u lộ ra ra thế của nàng triệu nghị có đôi khi đều không có ý tứ nói rõ mình tại đi sông bởi vì hắn nhà trong lịch sử cũng chỉ đi ra một vị long vương nghiêm ngặt trên ý nghĩa cựu giang triệu cũng không thuộc về được công nhận long vương gia thiếu nữ ta họ ngu gọi ngu diệu diệu ngươi là ngu họ long vương gia lý truy v i ê n biết ngu gia tổ trạch tại lạc dương là trong lịch sử có thể cùng tần liều hai nhà cùng tồn tại long vương gia lần trước ngộng quỷ sự kiện bên trong phong đô đại đế trút xuống l ử a giận vẫn là ngu gia cho liễu mãi mãi truyền lại tin chỉ do khi tức đến từ tây nam phong đều phương hướng Bất quá, ngu gia bảy mươi năm trước từng ra một việc sự t ì n h dẫn đến niêm phong cửa một giáp mười năm gần đây tiền giang trên hồ mới có tộc nhân một lần nữa hành tẩu tin tức ngu gia am hiểu nơi thu dục yêu vậy cái này thiếu nữ giới thân nam tử vẫn là người a ta h ỏ i lý gọi lý truy viễn đối phương không có đi cửa lễ hắn cũng liền không có đáp lễ lý truy viễn truy viễn tên rất dễ nghe ai trong nhà người so trong nhà của ta có văn hóa người nhà ta gọi ta cùng hô miêu yêu meo meo đến meo meo đi lý truy viễn rất muốn biết ý đồ của đối phương đến cùng là cái gì triệu nghị chỉ là nửa cái siêu long vương ra nhưng trước mắt này vị xem như mình đi sông đến nay tiếp xúc đến vị thứ nhất đứng đắn long vương gia tộc truyền nhân trọng yếu nhất chính là nàng mặc dù tuổi tác cũng không lớn nhưng luôn không khả năng như chính mình như thế là bị nước sông c u ố n b ả o nàng nhỏ tuổi đi sông hẳn là sau khi chuẩn bị sẵn sàng chủ động tiến hành lý truy viễn ngươi đ ợ i tại ta chỗ này làm cái gì ngu d i ệ u d i ệ u chờ người a chờ ai chờ từ trong tay ngươi đ o ạ t đi ngọc vỡ nhóm người kia chờ hắn bị buộc quả thực đang lẩn trốn không nổi nữa vòng trở lại cầu ngươi che chở sau đó ta liền ngu rượu rượu gian nan ngầm đầu lộ ra một chút như vậy đáng quý cổ nắm tay đặt ở phía trước làm một cái cắt chém động tác làm thi t h o n t luận ngọc kỳ hỉ